Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Bóc mẽ những cái cớ của đàn ông. Chris và Lim, Minh Nguyệt dịch. 10. Anh ta không thích bạn lắm đâu nếu như anh ta đã kết hôn hay có các biểu hiện điên rồ khác của việc không còn độc thân. Nếu bạn không thể yêu một cách tự do thì đó không thực sự là yêu. Điều này sẽ gây tranh cãi, nhưng dù sao tôi cũng sẽ nói về nó, cho dù tình cảm của bạn dành cho một người nào đó có mãnh mẽ và chân thành đến mức nào, nếu người đó không thể đáp lại một cách đầy đủ, trung thực và chủ động, vậy thì những cảm xúc này không có ý nghĩa gì cả. Chắc chắn là những cảm xúc đó rất mãnh liệt, sâu sắc và hoang đường về cả phạm vi và sự cân xứng. có thể bèn chưa bao giờ có cảm xúc như vậy trước đây nhưng ai quan tâm chứ nếu người bán yêu không thể dành nhiều thời gian nghĩ đến bạn và ở bên cạnh bạn một cách tự do vậy thì đó không phải là tình yêu thật sự cái cớ nhưng vợ anh ấy là một kẻ tuổi té Hự, vì vậy tôi đang hẹn hò với sếp của mình và anh ấy đã kết hôn, chúng tôi quyết định giữ bí mật mối quan hệ này. Tôi rất yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu tôi. Tôi biết hẹn hò với đàn ông đã có vợ là sai trái, nhưng vợ anh ấy đối xử với anh ấy rất tồi tệ. Cô ấy gọi anh ấy bằng tên và nói anh ấy là đồ ngu ngốc. Anh ấy nói với tôi rằng họ không bao giờ quan hệ với nhau, tôi là người duy nhất anh ấy có thể dựa vào. làm sao tôi có thể rời xa anh ấy trong khi anh ấy đang trải qua khoảng thời gian khó khăn như vậy chứ và tôi thì lại rất yêu anh ấy Bài Lai Rơ Này cô gái chồng bí mật bạn nghiêm túc đây chứ chúng ta đang nói chuyện về vấn đề này sao tôi thực sự có phải giải thích cho bạn tại sao không nên hẹn hò với đàn ông đã có vã ư Bài Lai Rơ Vâng, được thôi, đây là những sự thật về sếp của bạn. Anh ấy đã kết hôn và ngoại tình, điều đó cho tôi thấy rất nhiều điều đấy. Đầu tiên, anh ta cảm thấy ổn với việc không chung thủy hay đấy. Thứ hai, anh ta cảm thấy ổn với việc lừa dối vợ mình, quá tuyệt. Thứ ba, anh ta không hề quan tâm đến cuộc hôn nhân của mình. Anh ta là một viên ngọc quý giá đấy. Thứ tư và là điều đặc biệt nhất đối với bạn, anh ta không thực sự quan tâm đến bạn bởi vì những gì bạn nhận được từ anh ta chỉ là khoảng thời gian nhỏ nhặt cần phải che giấu trong sự xấu hổ. Đó có phải là điều bạn luôn mơ ước có được không? Và bởi vì đây là một cuộc ngoại tình nơi công sở, bạn nghĩ ai sẽ phải rời đi khi mối tình này trở nên xấu đi hay trở thành câu chuyện bàn tán, đe dọa đến việc làm? Cuộc hôn nhân của anh ta chính là bạn đấy và danh tiếng của ai sẽ bị tổn hại. Bạn có nghĩ người đó chính là bạn không? Bất kể cuộc hôn nhân của anh ta có thể đến mức nào hay vỡ anh ta có thể hại đến mức nào đi chẳng nữa, nếu nó thực sự tồi tệ như bạn nói thì anh ta đã tìm cách thoát khỏi đó rồi. Một mối quan hệ tốt đẹp không nên giữ chồng bí mật. Hãy đi tìm cho mình một mối quan hệ xứng đáng được công khai. Gửi từ bàn làm việc của Gray Gửi từ bàn làm việc của Gray Tôi biết mọi thứ có vẻ như dễ dàng hơn rất nhiều khi bạn ngoại tình với người đàn ông đã có một cô vợ, là một kẻ xấu xa hay là hét và xúc phạm người khác. Cho dù mối quan hệ của họ đang ở trong hoàn cảnh nào thì bạn vẫn đang giúp người đàn ông lừa dối vợ anh ta, bạn xứng đáng nhận được nhiều hơn thế. Cái cớ nhưng anh ấy là một người rất tốt. Cứ như vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ở trong tình huống này. Tôi biết mình không nên hẹn hò với người đàn ông đã có vợ, nhưng tôi đã làm như thế. Tôi đã gặp anh ấy tại một hội nghị ở ngoài thị trấn, nhưng rồi lại gặp anh ấy ở thành phố tôi đang sống vì lý do công việc. Chúng tôi phải lòng nhau và nhiều tình huống khác phát sinh sau đó. Chúng tôi thường xuyên gặp nhau khi anh ấy đến thị trấn. Thật dễ dàng để nói những điều không tốt đẹp về tình huống này, nhưng anh ấy là một người tốt bụng, anh ấy chưa bao giờ làm chuyện này trước đây và cũng chưa bao giờ nói điều gì tồi tệ về vợ mình. Chúng tôi đang yêu nhau sầu đậm, tuổi đã bà 16 tuổi và chưa từng có cảm xúc nào mạnh mẽ đến như thế này. Anh ấy cũng cảm thấy như vậy, anh ấy đã đề cập đến việc ly hồn vợ, nhưng anh ấy có 2 đứa còn còn nhỏ, điều này thật là đau đớn đối với chúng. Anh ấy như đang bị trà tấn vậy, tôi cảm thấy thật khủng khiếp và tôi cũng tin rằng tôi xứng đáng có được tình yêu này. Tôi có cảm giác, tình cảm này rất to lớn, nó hẳn là có thật và có ý nghĩa nào đó. Đây không phải là một câu chuyện điển hình về việc hẹn hò với người đã có vợ đều gờ đây, câu chuyện này là về tôi và nó rất khác. Belinda gửi người thứ ba, này cô gái thông minh, thật tốt khi bạn biết bạn xứng đáng có được một tình yêu sâu sắc. Tôi chỉ nghĩ là bạn nên có thứ tình cảm đó với một người của riêng bạn, có rất nhiều anh chàng ngoài kia, tại sao bạn không đi tìm một người dành riêng cho mình? Được rồi, đôi khi còn người ta sẽ cảm thấy hết yêu, cưỡi nhầm người, mất tự chủ vì đam mê hoặc đưa ra những lựa chọn tồi tệ, tất cả những điều đó đều dẫn đến việc ngoại tình. Đây là cách để bạn và anh ta có thể xử lý tình huống này ngay bây giờ. Hãy ngừng gặp nhau để anh ta tìm ra cuộc sống của chính mình. Nếu cuối cùng anh ta ở lại bên cạnh vợ mình, vậy thì bạn sẽ là cô gái ngoại tình với một người không bao giờ có ý định bỏ vợ. Nếu anh ta quyết định ly hôn, vậy thì bạn có thể bắt đầu cuộc sống cùng với anh ta mà không cần phải cảm thấy xấu hổ. gửi tư bản làm việc của Gray Đây không phải một trò đùa và tôi sẽ không đùa cợt, mặc dù ở bức thư phía trên tôi có đùa một chút, bạn muốn yêu và được yêu và bạn nghĩ đã tìm thấy điều đó, nhưng anh ta đã kết hôn, xin đừng cố lờ đi sự thật đó, anh ta đã cưới một người khác, tôi biết bạn khác biệt và chuyện này cũng rất khác, nhưng sự thật vẫn là anh ta đã có vợ, nếu có một lá cờ đỏ duy nhất mà bạn không được phép lờ đi trong cuộc sống của mình, vậy thì lá cờ đó chính là tình huống này. Mọi chuyện đơn giản là quá nguy hiểm đối với tất cả những người có liên quan đến việc này. Cái cớ, tôi nên chờ đợi. Gửi gờ rây, tôi bắt đầu hẹn hò với một anh chàng rất vui tính, ngọt ngào và mới mẻ. Anh ấy gọi cho tôi, khi nói sẽ gọi, chở tôi đi chơi xa hay gần và chúng tôi có khoảng thời gian rất tuyệt vời bên nhau. Vấn đề duy nhất là anh ấy đang trải qua một trận chiến giành quyền nuôi con vô cùng đáng sợ. Thật đấy, ngay cả khi tôi cầu xin anh ấy đừng nói về chuyện đó nữa, anh ấy vẫn không ngừng nói về vợ mình và những việc anh ghét cô ấy như thế nào. Cô ấy là một kẻ nói dối và anh ấy đã hạ gục cô ấy. Tôi hiểu đây là khoảng thời gian khó khăn đối với anh ấy và tôi không muốn làm hỏng mối quan hệ này chỉ vì nó xảy ra vào một thời điểm không thích hợp. Tôi có nên cố gắng tỏ ra thông cảm và lắng nghe anh ấy nói về chuyện đó không? Pam gửi cô gái nửa đêm ở ốc đảo. Ồ, oh, anh ấy rất vui tính, ngọt ngào và tươi mới nhưng lại không ngừng tuôn ra những lời cau gắt và không ngừng nói về vợ cũ của mình. Nghe có vẻ là một người đàn ông tuyệt vời đấy. Các quý cô à, tôi nói thật đấy, tôi cảm thấy rất tiếc vì ngày nay rất khó để tìm được một chàng trai đàng hoàng. Vì vậy mà bạn sẽ dễ dàng bỏ qua lỗi lầm cho bất cứ người đàn ông nào có ý thức đến đúng giờ, có khả năng bấm điện thoại và lái xe, bất kể anh ta đã làm gì sai. Đây là một tình trạng đáng buồn mà tôi không chắc mình có thể làm được gì với nó. Đối với bạn, có vẻ như không có cơ hội nào để anh ta thích bạn vào lúc này đâu. chỉ đơn giản là bởi không còn chỗ trống nào trong cái đầu nhỏ bé đầy dân dự của anh ta vào lúc này. Tôi bỏ phiếu bầu chọn cho quan điểm này, có vẻ như lý do anh ta đưa ra chiều đủ tốt để khiến bạn tiếp tục ngồi xem chương trình tối muốn siết vợ mình của anh ta đâu. Nếu anh ta nhớ bạn, anh ta sẽ nhận thức được hành động của mình và gọi lại like cho bạn khi cảm thấy bình tĩnh hơn. Trong khi đó, bạn có rất nhiều thứ tốt đẹp hơn để làm với thời gian của mình, bao gồm cả việc đi mua vé xem một chương trình có chất lượng cao hơn. Cười từ bài làm việc của Grain Một lần nữa, việc bạn phải chờ đợi anh ta không bao giờ là một tin tốt. Anh ta không phải là một cổ phiếu bạn nên đầu tư vào đâu. Đáng lẽ anh ta phải là một người đàn ông sẵn sàng về mặt cảm xúc để nói chuyện với bạn, gặp bạn và yêu bạn điên cuồng. Đó là lý do tại sao anh ta hẹn hò với bạn và với yêu cầu tối thiểu của bạn, anh ta ít nhất phải có phép lịch sự để trở thành một người yêu tốt. Mọi chuyện rất đơn giản, đúng vậy, bạn sẽ gặp gỡ nhiều chàng trai đang trong nhiều giai đoạn khác nhau của quá trình bình phục. Sau khi các mối quan hệ kết thúc, nếu anh ta thực sự thích bạn, anh ta sẽ nhanh chóng vượt qua các vấn đề của bản thân và chắc chắn không để mất bạn, hoặc anh ta sẽ nói rõ cho bạn biết anh ta cảm thấy thế nào, sẽ không có điều gì bí ẩn cả và anh ta sẽ nói trước với bạn rằng anh ta không có bí mật nào giấu bạn. Và sau đó, bạn có thể chắc chắn rằng vào giây phút mà anh ta sẵn sàng, anh ta sẽ chạy ngay đi tìm bạn, bạn đều phải cô gái mà người khác có thể quên đi dễ dàng. Lý, đây là lý do tại sao việc này thật khó khăn, bởi vì đó chính là bạn, không phải một người nào đó bạn đọc được trên báo, nghe ở đâu đó hay nhìn thấy trên TV, người đó là bạn và điều đó thật khó khăn. Bạn xứng đáng có được hạnh phúc giống như vợ hay bạn gái của anh ta và đôi khi mọi người kết hôn trước khi gặp được định mệnh của đời mình hoặc những cuộc hôn nhân đã trở nên nguội lạnh và không còn ý nghĩa gì cả. Nếu họ không kết hôn nhưng bằng cách nào đó bị phân tâm sâu sắc bởi một người khác, vậy thì hầu hết những người đàn ông sẽ bước vào một mối quan hệ tiếp theo trước khi kết thúc mối quan hệ hiện tại. Vậy tại sao bạn không chờ đợi cả đời cho đến khi anh ta dũ bỏ hết những cô người yêu cũ của anh ta nhỉ? Từ có ý nghĩa nhất trong cả hai trường hợp này chính là chờ đợi, bạn phải chờ đợi, chờ đợi một cách kiên nhẫn, im lặng và giữ yên những nhu cầu của mình. Anh chàng đó rất đặc biệt, anh ta xứng đáng có bạn ở bên cạnh, hãy tạm dừng cuộc sống của bạn, bạn không có được những gì bạn muốn trong khi anh ta dành thời gian để sắp xếp tất cả. Và bạn tất nhiên không phải là tất cả của anh ta. Tôi thực sự rất giỏi trong việc chờ đợi và không đòi hỏi nhiều, tôi cảm thấy hạnh phúc dù với những điều ít ỏi tôi nhận được. Cá nhân tôi chưa bao giờ hẹn hò với người đã có vợ, nhưng tôi là một chuyên gia trong việc hẹn hò với những người không thể đáp lại tình cảm của tôi một cách đầy đủ. Tôi phải nói thật, cảm giác thật tuyệt vời, lãng mạn và kịch tính khi đám chim trong khâu khát và đau khổ vì biết người đàn ông bạn yêu vì bất cứ lý do gì không thể là của riêng bạn vào lúc này và bạn rất lòng chờ đợi anh ta vì tình cảm bạn dành cho anh ta là vô cùng to lớn và sâu sắc. Tất nhiên, giờ đây tôi đang cảm thấy nghi ngờ những tình cảm tôi dành cho họ liệu có là hoàn toàn đúng bởi vì họ không thể là của tôi, tôi không thể chứng minh điều đó trước tòa. Nếu bạn cũng cảm thấy thoải mái với việc đó, và bất kể là cuốn sách này, bạn bè của bạn hay bác sĩ tâm lý của bạn cũng không thể làm điều gì để thay đổi điều đó, vậy thì tôi hy vọng rồi bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi vì điều đó giống như tôi. Đôi khi tất cả các biện pháp tâm lý trên thế giới đều không có tác dụng, đôi khi chỉ cần bạn cảm thấy nhàm chán mà thôi, bạn thấy chán với việc luôn có ít hơn người khác và ít hơn những gì bạn mong muốn, bạn bắt đầu nghĩ rằng bạn thực sự xứng đáng có được thứ tốt hơn. Không phải vì bạn đã học được cách yêu bản thân, giảm bớt được các cánh nặng hay xem được một tập tuyệt vời của chương trình bác sĩ Finn. mà bởi là vì bạn dường cần thấy buồn chán, bạn cần thấy buồn bực vì cùng một kiểu nỗi buồn cứ lặp đi lặp lại, đó là những gì đã xảy ra với tôi, tôi hy vọng điều đó sẽ diễn ra và kết thúc nhanh hơn đối với bạn. Lý, mọi chuyện nên diễn ra như thế này. Bạn của tôi đã gặp gỡ một chàng trai vừa chia tay bạn gái hai tuần trước, sau đó hai người chung sống được 3 năm, cô ấy nghĩ rằng mình sẽ là người làm hồi sinh lại sự lãng mạn trong con người anh ấy. Anh ấy cũng nghĩ như vậy, mà dù anh ấy có thể sử dụng cái cớ rằng anh ấy chưa sẵn sàng vì anh ta vừa kết thúc một mối quan hệ, nhưng anh ấy không làm thế vì anh ấy thực sự thích bạn thôi nên anh ấy không bao giờ để cô ấy cảm thấy rằng anh ấy không thể đáp lại tình cảm của cô ấy. Giờ thì họ đang có một mối quan hệ vô cùng nghiêm túc. Jenny 43 tuổi, tôi hiểu rồi gờ đây ạ. Gần đây tôi gặp gỡ một anh chàng trên mạng, vợ anh ấy vừa mất 3 tháng trước. Chúng tôi đã gặp nhau vài lần và rõ ràng là anh ấy vẫn chưa sẵn sàng để hẹn họ. Anh ấy vô cùng đau buồn và dành nhiều thời gian để nói về sự tuyệt vời của vợ mình. Tôi đã cố gắng chăm sóc, an ủi và giúp đỡ anh ấy vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tôi thích anh ấy và đã tưởng tượng ra anh ấy sẽ như thế nào khi tình trạng của anh ấy trở nên tốt hơn. Nhưng sau đó, tôi nhận ra tôi không muốn ở bên cạnh một người đàn ông mà tôi phải giúp họ phục hồi sau những mối quan hệ. Tôi bảo với anh ấy rằng tôi không cảm thấy thoải mái với việc hẹn hò anh ấy ngay sau khi vợ anh ấy vừa qua đời, nhưng cánh cửa vẫn để ngỏ. Tôi sẽ vẫn rất vui nếu gặp lại anh ấy khi thời gian qua đi. Sau đó, tôi trở lại cuộc chơi và tiếp tục công việc tìm kiếm. Nếu bạn không tin lời gỡ đây, một người bạn của tôi đã có một cuộc hẹn hò đầu tiên với một người phụ nữ. Cô ấy nói rằng cô ấy cũng đang hẹn hò với một người đàn ông đã có vợ nữa. Ngày sau đó, bạn tôi nói với cô ấy rằng họ sẽ không có cuộc hẹn thứ hai bởi vì nếu cô ấy không yêu quý bản thân mình đủ để có một mối quan hệ đúng đắn. Vậy thì tại sao anh ấy nên hẹn hò với cô ấy chứ? Những điều chúng ta nên học được từ trường này Anh ta đã kết hôn rồi, trừ khi anh ta hoàn toàn là của bạn, không thì anh ta vẫn là của người khác. Cờ những anh chàng độc thân tuyệt vời, đáng yêu ngoài kia, hãy tìm họ để hẹn hò. Nếu một anh chàng gào thét về vợ cũ của anh ta hay khóc lóc về người bạn gái cũ thì bạn hãy đi tìm người khác đi. Anh ta đã kết hôn rồi. Đừng như cờ gái đó. Bạn sẽ không dễ dàng bị lãng quên đâu, hãy để anh ta đến tìm bạn khi anh ta sẵn sàng. Bài tập vô cùng hữu ích của chúng tôi, liệt kê tất cả những điều bạn muốn hoặc đã từng muốn ở một người đàn ông, chúng tôi sẽ cho bạn năm dòng, chúng tôi sẽ đợi. Giờ thì nhìn vào danh sách bạn vừa viết, đã kết hôn hay không thể đáp ứng được tình cảm của bạn có xuất hiện trong danh sách này không? Đúng vậy, chúng tôi cũng nghĩ giống bạn, bạn quá ưu tú và thông minh đối với điều đó.